tác phẩm Hành trình trưởng thành đích thực tác giả Scott Beck. người dịch Thiên Hiểu Nguyễn Thành Thông nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành người đọc Hồng Hà thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện lời giới thiệu Hành trình trưởng thành đích thực thật ra là con đường chẳng mấy ai đi The Rod, Les, Trevoles Người dịch đã tự đổi tựa đề sách vì hai lý do Thứ nhất, để bớt cái vẻ bi quan có phần chủ quan Thứ hai, để sát với nội dung của tác phẩm Thật vậy, vấn đề chính mà tác giả Scott Beck đề cập ở đây là sự trưởng thành về tâm trí và trưởng thành về tinh thần Nói chung là để trở thành con người trưởng thành đích thực Ngày nay có một hiện tượng ngược đời nhưng lại rất phổ biến Người ta thường phân biệt tuổi vị thành niên và tuổi thành niên. 18 tuổi trở lên người ta gọi là thành niên, thành người lớn, tức người trưởng thành. Nhưng thật ra có nhiều người lớn, thành niên mà vẫn chưa trưởng thành. Dựa vào những tiêu chuẩn nào để xác định trưởng thành hay chưa trưởng thành đây? Con người đang nỗ lực khám phá thiên nhiên. Con người đã tốn nhiều tiền của công sức mạng sống để khám phá vũ trụ. Nhưng con người vẫn còn là một bí ẩn. Rất nhiều câu hỏi về con người chưa có lời giải đáp. Lommer, Setting, Konnery. Alexis Carre đã nêu vấn đề này từ năm 1935. Trong khi lĩnh vực tâm lý học chưa được khám phá hết thì nảy sinh nhiều lĩnh vực khác như siêu tâm lý học, ngoại cảm, tâm linh vân vân. Cuốn sách của bác sĩ Scott Beck thuộc lĩnh vực tâm lý học Có thể nói đó là một khoa tâm lý mới. Ông đề cập đến kỷ luật tình yêu và tôn giáo. Theo ông, đương đầu và giải quyết các vấn đề là một hành trình gian nan đầy đau khổ mà đa số chúng ta cố lần tránh. Và chính sự lần tránh này đem lại nhiều đau khổ và sự bất khả trưởng thành về mặt tâm trí và tinh thần. Bác sĩ Scott Beck đề nghị những phương cách vượt qua. Ông thảo luận về bản chất của tình yêu đích thực. Cùng với các mối quan hệ yêu thương Làm sao phân biệt sự lệ thuộc và tình yêu Làm sao để trở nên chính mình Làm sao để trở thành người cha, người mẹ, nhạy cảm hơn Và nhất là làm sao để trở thành một người trưởng thành thật sự Bác sĩ Scott Beck là một nhà khoa học Ông không phải là một triết gia Lại càng không phải là một nhà thần học Ông là một bác sĩ tâm lý liệu pháp Một chuyên gia tâm thần thực hành Những ý tưởng ông trình bày ở đây tất cả đều xuất phát từ công việc lâm sàng hàng ngày của ông với các bệnh nhân. Có nghĩa là tất cả đều có cơ sở khoa học. Đây là một cuốn sách khoa học. Cuốn sách của bác sĩ Scott Beck không phải là sách dễ đọc. Nhưng sách đã đứng trên danh mục sách bán chạy nhất của tờ New York Times trong 598 tuần lễ, tức 11 năm rưỡi. Một kỷ lục thế giới chưa bị vượt qua có ghi trong sách kỷ lục thế giới The Guinness Book of Records. Nhưng hành trình trưởng thành mà bác sĩ Scott Beck nêu ra ở đây vẫn là con đường chẳng mấy ai đi. Vì biết là một việc và có thực hành hay không lại là một việc khác. Xin mời độc giả đọc cuốn sách này và thực hành theo con đường này. Người dịch Dẫn nhập Phần lớn các ý tưởng trình bày ở đây xuất phát từ công việc lâm sàng hàng ngày của tôi với các bệnh nhân trong khi họ chiến đấu để tránh hoặc để đạt những mức độ trưởng thành cao hơn. Vì thế, quyển sách này chứa đựng những phần của nhiều câu chuyện có thực. Tin cậy là cần thiết đối với khách hàng tâm bệnh, vì thế tất cả các trường hợp mô tả đã được đổi tên và tình tiết khác để giữ tình trạng giấu tên cho các bệnh nhân của tôi mà không bóp méo sự thật cốt yếu của việc chúng tôi hiểu biết nhau. Tuy nhiên, có thể có một sự méo máu nào đó vì sự ngắn gọn của những mô tả tình huống. Tâm lý liệu pháp hiếm khi là một tiến trình ngắn gọn, nhưng vì tôi cần tập trung vào những điểm nổi bật nhất của một trường hợp, nên độc giả có thể có ấn tượng rằng tiến trình là một vở kịch và là một sự rõ ràng. Vở kịch Là có thật và sự rõ ràng có thể đạt được nhưng cần phải nhớ rằng để có thể đọc được những tường trình về các thời kỳ dài lú lẫn và hụt hẫng thường có trong đa số liệu pháp ứng xử đã được lược bỏ khỏi những miêu tả tình huống này Tôi cũng rất muốn xin lỗi về việc liên tục đề cập đến Thiên Chúa trong hình ảnh Nam tính truyền thống nhưng tôi đã làm thế, Vì sự giản tiện hơn là vì một quan niệm cứng nhắc nào đó về giống loại. Với tư cách là một nhà tâm bệnh học, tôi cảm thấy cần đề cập ngay từ đầu hai giả định nằm dưới quyển sách này. Một là tôi không phân biệt giữa tâm trí và tinh thần và do đó không hề phân biệt giữa tiến trình trưởng thành tinh thần với trưởng thành tâm trí. Chúng là một và như nhau. Giả định thứ hai là tiến trình này là một công việc phức tạp, gai go và suốt đời. Nếu tâm lý liệu pháp cung cấp sự hỗ trợ cụ thể cho tiến trình trưởng thành tâm trí và tinh thần, nó không phải là một phương thức nhanh chóng hoặc đơn giản. Tôi không thuộc một trường phái tâm bệnh học hoặc tâm lý liệu pháp riêng biệt nào. Tôi không thuộc trường phái của Freud hay Jung hay Adler. Cũng không thuộc trường phái hành vi hay hình thái. Tôi không tin có những câu trả lời duy nhất và dễ dàng. Tôi tin rằng những hình thức vấn tắt của tâm lý liệu pháp có thể hữu ích và không nên gièm pha những sự trợ giúp chúng mang lại, không thể tránh khỏi phiến diện. Trưởng thành tinh thần là một hành trình dài lâu. Tôi xin cảm ơn các bệnh nhân đã cho tôi đặc quyền đồng hành với họ trong phần lớn hành trình của họ. Vì thực hành trình của họ cũng là hành trình của tôi. Và nhiều điều trình bày ở đây chính là những điều chúng tôi đã cùng nhau học được. Tôi cũng xin cảm ơn nhiều giáo sư và nhiều đồng nghiệp của tôi. Đặc biệt nhất trong số này là Lily, vợ tôi. Nàng đã cho nhiều đến nỗi khó có thể phân biệt được sự hiểu biết của nàng với tư cách một người vợ, người thân, nhà tâm lý liệu pháp và một con người với phần của tôi. Phần 1. Kỷ luật Những vấn đề và sự đau khổ Đời thật gai go Đây là một chân lý vĩ đại Một trong những chân lý vĩ đại nhất Đó là một chân lý vĩ đại Vì một khi chúng ta thật sự nhận ra chân lý này Thì chúng ta vượt quá nó Một khi chúng ta thật sự hiểu Và chấp nhận nó Thì đời không còn khó nữa Bởi vì một khi đã được chấp nhận thì việc đời là khó sẽ không còn quan trọng nữa. Đa số không thấy đầy đủ chân lý đời là khó này, thay vào đó người ta rên rỉ ít hay nhiều liên tục, ồn ào hay tinh tế về cái khối lượng những vấn đề, những gánh nặng, những khó khăn của họ, như thể đời vốn dĩ là dễ dàng, như thể cuộc sống đáng ra phải dễ. Họ bày tỏ niềm tin ồn ào hoặc tinh tế rằng những khó khăn của họ là một nỗi khổ sở độc nhất vô nhị không đáng có và không hiểu sao nó lại đặc biệt đến với họ hoặc gia đình họ, bộ lạc họ, giai cấp họ, đất nước họ, nòi giống họ và cả đến chủng loại của họ mà không đến với người khác. Tôi hiểu biết sự rên rỉ này vì tôi đã từng làm như vậy. Đời là một chuỗi những vấn đề. Chúng ta muốn rên rỉ về chúng hay muốn giải quyết chúng đây Chúng ta có muốn dạy con cái chúng ta giải quyết chúng không? Kỷ luật là bộ dụng cụ cơ bản chúng ta cần để giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Không có kỷ luật, chúng ta không thể giải quyết được gì. Với chỉ một số kỷ luật, chúng ta chỉ có thể giải quyết một số vấn đề. Với toàn bộ kỷ luật, chúng ta có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Tiến trình đương đầu và giải quyết những vấn đề là một việc khổ sở. Đó chính là điều làm cho cuộc đời khó khăn. Các vấn đề do bản chất của chúng gợi lên trong chúng ta sự hụt hẫng đau buồn, buồn rầu, cô đơn, mặc cảm, hối tiếc, giận dữ, sợ sệt, lo lắng, khổ não, tuyệt vọng. Đây là những cảm xúc khó chịu, thường rất khó chịu, thông thường cũng đau đớn như một cái đau thể xác, đôi khi cũng bằng cái đau thể xác tệ hại nhất. Thật vậy, chính bởi sự đau khổ mà các sự việc hoặc các xung đột đẻ sinh trong tất cả chúng ta nên chúng ta gọi chúng là những vấn đề và vì cuộc đời đặt ra muôn vàn vấn đề nên cuộc đời luôn luôn khó khăn và đầy đau khổ và niềm vui tuy nhiên chính trong toàn bộ tiến trình gặp và giải quyết những vấn đề mà cuộc đời có ý nghĩa của nó các vấn đề là mặt cắt phân biệt giữa thành công và thất bại các vấn đề phát huy lòng can đảm và sự khôn ngoan của chúng ta Thật vậy, chúng tạo nên lòng can đảm và sự khôn ngoan của chúng ta, chính chỉ vì các vấn đề mà chúng ta mới trưởng thành về tâm trí và tinh thần. Khi chúng ta ao ước khuyến khích sự trưởng thành của tinh thần con người, chúng ta thách thức và khuyến khích cái khả năng của con người giải quyết những vấn đề, cũng như ở trường chúng ta chủ tâm đưa những bài toán cho trẻ con giải. Chính thông qua sự khổ sở đương đầu và giải quyết những vấn đề mà chúng ta học hỏi. Như Benjamin Franklin đã nói Những gì làm đau đớn thì dạy khôn Chính vì lý do này Mà người khôn ngoan Học không khiếp sợ Nhưng thật sự đón nhận các vấn đề Và thật sự đón nhận sự khổ sở của các vấn đề Đa số chúng ta không khôn ngoan như thế Vì sợ đau khổ rắc rối Đa số chúng ta không nhiều thì ít Đều cố tránh những vấn đề Chúng ta chần chừ Hy vọng chúng sẽ đi qua. Chúng ta không biết đến chúng, quên chúng, giả vờ như chúng không có, thậm chí chúng ta dùng đến thuốc để giúp chúng ta không biết đến chúng, để tự làm nhẹ bớt nỗi đau. Chúng ta có thể quên những vấn đề gây ra nỗi đau đó. Chúng ta cố gắng lòng vòng những vấn đề hơn là trực diện với chúng. Chúng ta cố thoát ra hơn là chịu đựng thông qua chúng. Khuynh hướng tránh né các vấn đề và nỗi khổ sở gắn liền với chúng. Là cơ sở chính yếu của mọi thứ Bệnh tâm trí của con người Vì đa số chúng ta Đều có ít nhiều khuynh hướng này Nên đa số chúng ta đều ít nhiều Bị bệnh tâm trí Không có được sức khỏe tâm trí hoàn toàn Một số trong chúng ta Còn đi rất xa trong việc Tránh né các vấn đề của chúng ta Và nỗi khổ của chúng ta gây ra Xa lánh tất cả những gì Là tốt lành và hợp lý Để cố tìm một đối thoát Dễ dãi tạo dựng những điều tưởng tượng phức tạp nhất để sống trong đó, đôi khi đến mức gạt bỏ hoàn toàn thực tại. Các Trung đã nói một câu tao nhã xúc tích, nhiễu tâm bao giờ cũng là một đại diện của sự đau khổ hợp pháp. Nhưng chính điều thay thế kia cuối cùng trở thành đau đớn hơn sự đau khổ hợp pháp muốn tránh. Chính chứng nhiễu tâm trở thành vấn đề lớn nhất và điều phải xảy đến Là nhiều người sẽ cố tránh nỗi khổ Và chính vấn đề này bằng cách Bọc một lớp vỏ lên trên lớp vỏ nhiễu tâm Tuy nhiên cũng may một số người Có can đảm đối diện với những nhiễu tâm của họ Và bắt đầu thường thì Nhờ tâm lý liệu pháp Học cách trải nghiệm sự đau khổ chính thức Trong bất cứ trường hợp nào Khi chúng ta tránh né nỗi khổ chính thức Do các vấn đề gây ra Thì chúng ta cũng đang tránh sự trưởng thành Mà các vấn đề ấy đòi hỏi nơi chúng ta Đó là lý do tại sao Khi bệnh tâm trí kinh niên chúng ta ngừng trưởng thành Chúng ta trở nên trựng lại Nếu không được chữa trị tinh thần Con người bắt đầu teo héo Vì thế chúng ta hãy tự khắc sâu trong trí não mình Và nơi con cái mình Những phương thế mang lại sự khỏe mạnh tâm trí và tinh thần Qua đây tôi muốn nói chúng ta hãy dạy cho mình và con cái mình biết sự cần thiết của đau khổ và giá trị rút ra từ đó. Nhu cầu đối diện trực tiếp các vấn đề và trải nghiệm sự đau khổ gắn liền các vấn đề đó. Tôi đã khẳng định rằng kỷ luật là bộ dụng cụ cơ bản chúng ta cần có để giải quyết những vấn đề của cuộc đời. Rõ ràng các dụng cụ này chính là những kỹ xảo của đau khổ, những phương tiện mà nhờ đó chúng ta trải nghiệm nỗi đau của các vấn đề sao cho có thể khai thông và giải quyết chúng một cách hữu hiệu đồng thời học hỏi và trưởng thành trong quá trình đó khi chúng ta dạy cho mình và con cái mình kỷ luật tức là chúng ta dạy cho chúng ta và cho chúng cách đau khổ đồng thời cũng là cách trưởng thành những dụng cụ những ký xảo của đau khổ những phương thức trải nghiệm nỗi đau của các vấn đề mà tôi gọi là kỷ luật kia gồm những gì có 4 điều chỉ hoãn sự vui thỏa Nhận lãnh trách nhiệm Cụng sự cho sự thật Và biết quân bình Dĩ nhiên đây không phải là những dụng cụ phức tạp Mà việc áp dụng đòi hỏi Sự huấn luyện cao Trái lại đó là những dụng cụ đơn giản Và hầu hết mọi đứa trẻ Có thể vận dụng từ độ tuổi lên 10 Nhưng các vị Tổng thống Và các Vua Chúa Thường quên dùng chúng lúc họ bị suy vi Vấn đề không nằm ở chỗ Tính phức tạp của các dụng cụ này Nhưng nằm ở chỗ ước muốn dùng chúng Bởi vì chúng là những dụng cụ Dùng để đương đầu với sự đau khổ hơn là tránh né Và nếu người ta tìm cách tránh né nỗi khổ chính đáng Thì người ta sẽ tránh không dùng những dụng cụ này Vì thế sau khi phân tích từng dụng cụ một Chúng ta sẽ xem xét ở phần sau Ước muốn sử dụng chung Tức là tình yêu Trì hoãn sự hài lòng Cách đây không lâu, một chuyên viên phân tích tài chính 30 tuổi đến phản nàn với tôi về khuyên hướng trì hoãn trong công việc của cô cả mấy tháng trời. Chúng tôi đã tìm hiểu những cảm nghĩ của cô về những người chủ việc của cô. Và chúng có liên quan thế nào với những cảm nghĩ về quyền lực nói chung và với bố mẹ cô nói riêng. Chúng tôi đã xem xét thái độ của cô đối với công việc và sự thành công và chúng liên quan thế nào với hôn nhân Bản sắc tính dục Ước muốn ganh đua với chồng Và những nỗi lo sợ của cô Về sự ganh đua như thế nào Mặc dù với tất cả công việc Phân tâm kỹ lưỡng Và bài bản như thế Cô vẫn tiếp tục chỉ trệ như cũ Cuối cùng Một hôm Chúng tôi mạnh dạn Nhìn thẳng vào sự việc hiển nhiên Cô có thích bánh ngọt không Tôi hỏi cô Cô trả lời rằng Có Cô thích phần bánh ngọt nào hơn Tôi tiếp tục Phần bánh hay phần nhân Ồ phần nhân Cô hào hứng trả lời Thế cô ăn cái bánh như thế nào Tôi tìm hỏi mà cảm thấy mình là một nhà tâm bệnh học ngốc ngách nhất chưa từng có Dĩ nhiên là tôi ăn phần nhân trước Cô trả lời Từ thói quen ăn bánh của cô Chúng tôi tiếp tục xem xét thói quen làm việc của cô Và quả như mong đợi Hóa ra hàng ngày cô dành giờ đầu tiên để làm cái phân nửa dễ chịu của công việc và 6 tiếng đồng hồ còn lại loay hoay với phần công việc khó chịu còn lại kia Tôi đề nghị rằng nếu cô chịu khó hoàn thành phần việc khó ưa kia trong giờ đầu tiên thì cô sẽ được tự do thoải mái trong 6 tiếng đồng hồ sau Tôi nói Tôi thấy rằng 1 giờ khổ sở và sau đó là 6 giờ vui thú đáng thích hơn là 1 giờ vui thú và sau đó là 6 giờ khổ sở Cô ta đồng ý và Vốn là một người có ý chí mạnh, cô không còn trì trệ nữa. Trì hoãn sự vui thỏa là một tiến trình sắp xếp nỗi đau và niềm vui của cuộc đời sao cho có thể gia tăng niềm vui bằng cách đón nhận và trải nghiệm sự khổ sở trước và rồi kết thúc nó. Đó là phương pháp thích hợp duy nhất để sống. Đa số các em bé học biết công cụ tiến trình sắp xếp này từ rất sớm trong cuộc đời, đôi khi ở độ tuổi lên năm. Chẳng hạn, một trẻ lên năm khi chơi với bạn sẽ đề nghị bạn chơi trước để nó có thể hưởng niềm vui sau. Ở tuổi lên 6, trẻ con có thể bắt đầu ăn phần bánh trước và phần nhân sau. Suốt thời gian trung học, khả năng trì hoãn sự vui thoả này được tập luyện hàng ngày, đặc biệt là qua việc làm bài tập ở nhà. Ở tuổi 12, một số trẻ em đã có thể ngồi học khi cần mà không có một sự thúc ép nào của bố mẹ. Và làm xong bài tập của mình trước khi xem tivi Ở tuổi 15-16 Cách xử sự như thế đúng là của người thanh niên Và được xem là bình thường Tuy nhiên các nhà giáo dục lứa tuổi này Cũng thấy rất rõ ràng Một số đáng kể các thanh niên Không đạt được tiêu chuẩn này Trong khi nhiều em phát biểu rất tốt Cái khả năng trì hoãn sự vui thỏa này Thì một số em 15-16 tuổi Hình như không phát triển được gì cả khả năng này Thậm chí hình như thiếu hẳn khả năng này. Đây là những học sinh có vấn đề. Mặc dù trí thông minh, trung bình hoặc khá, thứ hạng không cao chỉ vì chúng không chịu làm việc. Chúng bỏ lớp, bỏ trường thường xuyên. Chúng bốc đồng và tính bốc đồng của chúng lan sang đời sống xã hội của chúng. Chúng thường xuyên đánh nhau. Chúng vướng vào ma túy. Chúng bắt đầu gặp rắc rối với cảnh sát. Chơi trước, trả sau là khẩu hiệu của chúng. Thế là các nhà tâm lý đánh và các nhà tâm lý liệu pháp được mời đến nhưng đa số trường hợp có vẻ quá muộn những thanh niên này bực bội mọi can thiệp vào lối sống bốc đồng của chúng và ngay cả khi sự oán giận này được chế ngự bằng sự nhiệt tình thân thiện và thái độ không thành kiến của các nhà liệu pháp tính bốc đồng của chúng thường dữ dội đến nỗi chúng không thể tham dự vào tiến trình tâm lý liệu pháp một cách đúng nghĩa được chúng bỏ hẹn chúng tránh né mọi biện pháp quan trọng Và khó nhọc vì thế thường mọi cố gắng can thiệp đều thất bại và chúng bỏ học chỉ còn có nước tiếp tục phạm sai lầm để rồi dẫn đến những cuộc hôn nhân thảm hại những tai nạn những bệnh viện tâm bệnh hoặc nhà tù Tại sao vậy Tại sao đa số phát triển được khả năng trì hoãn sự vui thỏa trong khi một số thiểu số lại thất bại vô phương cứu chữa không thể nào phát triển khả năng này hoàn toàn không có một giải pháp khoa học nào Vai trò của các yếu tố di truyền thì không thấy rõ Những biến đổi thất thường không đủ thuyết phục cho chứng cứ khoa học được Nhưng đa số các dấu hiệu chỉ khá rõ chất lượng việc làm cha, làm mẹ là yếu tố quyết định Lỗi của bố mẹ Không phải gia đình của các em vô kỷ luật thiếu kỷ luật của bố mẹ Thông thường các em này bị phạt thường xuyên và nặng hơn trong suốt tuổi thơ ấu Các em bị bố mẹ tát, đấm, đá, đánh, quất chỉ vì những vi phạm nhỏ nhặt. Nhưng thứ kỷ luật này thật vô nghĩa bởi vì đó là một thứ kỷ luật vô kỷ luật. Một lý do cho đó là vô nghĩa là vì chính bố mẹ là vô kỷ luật nên đã xử sự như những mẫu gương vô kỷ luật đối với con cái. Họ là hạng bố mẹ nói một đường làm một nẻo. Họ thường xuyên say xỉn trước mặt con cái Không kiềm chế Không giữ thể diện Không màng đến phải trái Họ nhét nhát cầu thả Họ hứa mà không giữ lời Cuộc sống của họ thường xuyên rõ ràng Vô trật tự và lộn xộn Nên việc họ cố gắng thiết lập trật tự Cho cuộc sống của con cái Xem ra ít có nghĩa lý đối với chúng Nếu bố cứ đánh mẹ hoài Thì có nghĩa lý gì Đối với đứa con trai Khi mẹ nó đánh nó Vì nó đánh em gái nó Có nghĩa lý gì khi bảo nó phải biết kiềm hãm cơn nóng giận. Vì chúng ta không hề so sánh khi chúng ta còn trẻ, bố mẹ chúng ta là những khuôn mẫu thần tượng dưới mắt trẻ thơ của chúng ta. Nếu một đứa bé thấy bố mẹ nó mọi ngày sống tự chủ, kiềm chế, có nhân cách và có khả năng xếp đặt trật tự cho cuộc sống, thì đứa bé đó sẽ cảm thấy tận đáy lòng đó là cách thức phải sống. Nếu đứa bé thấy bố mẹ nó ngày nào cũng sống không kiềm chế, không tự chủ thì từ đáy lòng nó tin rằng đó là con đường phải sống. Nhưng còn một điều quan trọng hơn cả vai trò gương mẫu, đó là tình yêu. Ngay cả trong những gia đình lộn xộn, vô trật tự, đôi khi cũng có tình yêu đích thực và từ những gia đình đó có thể có những đứa trẻ ngoan. Không thường, nhưng vẫn có những bố mẹ vốn là những người chuyên nghiệp, bác sĩ Luật sư, nhà hoạt động xã hội có một cuộc sống nghiêm túc, đứng đắn nhưng thiếu tình yêu. Con cái của họ vào đời là những người vô kỷ luật, phá hoại, hư hỏng như những đứa trẻ con của gia đình lộn xộn, bẩn cùng. Nói cho cùng, thì tình yêu là tất cả. Sự huyền nhiệm của tình yêu sẽ được khảo sát ở những phần sau của tập sách này. Nhưng để cho mạch lạc cũng cần nói vắn tắt giới hạn về tình yêu. Và mối tương quan của nó với kỷ luật ở đây Khi chúng ta yêu thích cái gì Thì nghĩa là nó có giá trị đối với chúng ta Và khi cái gì đó có giá trị đối với chúng ta Chúng ta dành thời giờ cho nó Thời giờ để thưởng thức nó Và thời giờ để chăm sóc nó Hãy xem một thiếu niên yêu thích chiếc xe của nó Và để ý xem thời giờ nó bỏ ra Để chiêm ngưỡng, lau chùi, sửa sang, tu chỉnh nó Hoặc một người già với vườn hồng thân thương và thời giờ dành để xén tỉa bón phân, thụ phấn và nghiên cứu nó. Cũng như thế, khi chúng ta yêu thương con cái, chúng ta dành thời giờ ngắm nghĩa và chăm sóc chúng. Chúng ta cho chúng thời giờ của chúng ta. Kỷ luật tốt đòi hỏi thời giờ. Khi chúng ta không có thời giờ để dành cho con cái chúng ta, hoặc chúng ta không muốn dành thời gian cho chúng, chúng ta sẽ không xem xét chúng đủ. Để biết được khi nào chúng tỏ ra thật sự Cần đến sự can thiệp uốn nắn của chúng ta Nếu nhu cầu phải áp dụng kỷ luật Đối với chúng rõ ràng sờ sờ ra đó Mà chúng ta vẫn có thể làm ngơ nhu cầu ấy Nại cớ để mặc chúng tiện hơn Không hơi sức đâu mà xử lý chúng bữa nay Thì đến khi chúng ta bắt buộc phải ra tay Vì sự sai trái của chúng Và vì sự cáo giận của chúng ta Chúng ta lại áp dụng kỷ luật Thường là thô bạo, giận dữ hơn là cân nhắc suy nghĩ, không xem xét vấn đề, ngay cả không để thời giờ xem phải áp dụng hình thức kỷ luật thích hợp nhất cho vấn đề đặc biệt đó. Nhưng bố mẹ dành thời giờ cho con cái cả những khi không có sai trái, rõ ràng sẽ nhận ra nơi chúng những nhu cầu tế nhị áp dụng kỷ luật. Họ sẽ đáp ứng bằng sự thúc dục dịu dàng, rầy la, giảng giải hoặc khen ngợi, hành xử có suy nghĩ và cẩn thận. Họ sẽ thấy con cái của họ ăn bánh ngọt như thế nào, học như thế nào, khi nào thì chúng khôn khéo nói dối, khi nào thì chúng chạy trốn những khó khăn thay vì đối diện chúng. Họ sẽ bỏ thời giờ để sửa sai, điều chỉnh những chuyện nhỏ nhặt này, đồng thời lắng nghe chúng, trả lời chúng, siết chặt một chút ở đây, nới lỏng một tí ở kia, ràng giải cho chúng một chút, kể những chuyện ngăn ngắn, lúc thì âu yếm nựng niệu, khi thì la rầy đét mông. Chất lượng của kỷ luật mà những bố mẹ yêu thương con rõ ràng là cao hơn thứ kỷ luật của những bố mẹ không yêu thương con Nhưng đó mới chỉ là bước đầu Khi để thì giờ quan sát và suy nghĩ về những nhu cầu của con cái Các bố mẹ yêu thương con sẽ thường xuyên lo lắng về những quyết định phải làm Và sẽ thật sự đau khổ cùng với con cái mình Bọn trẻ không mù về chuyện này Chúng nhận ra điều đó khi bố mẹ chúng sẵn lòng chịu đau khổ với chúng Và tuy chúng không thể đền đáp ngay bằng lòng biết ơn, chúng cũng sẽ học biết đau khổ. Nếu bố mẹ tôi sẵn lòng đau khổ với tôi, chúng tự nhủ, thì sự đau khổ ấy hẳn không phải là quá tệ. Tôi sẽ sẵn lòng chịu đau khổ. Đây là bước khởi đầu của sự tự kỳ. Thời gian và chất lượng của thời gian mà bố mẹ dành cho con cái chỉ cho chúng thấy bố mẹ chúng đánh giá chúng cao đến mức độ nào. Có những bố mẹ thực tế không yêu thương con cái Nhưng cố che đậy sự thiếu quan tâm của họ Họ thường xuyên chứng tỏ họ yêu thương con cái Họ lặp đi lặp lại một cách máy móc Với chúng rằng chúng được coi trọng Nhưng họ không dành cho chúng nhiều thời gian với chất lượng cao Con cái họ không bao giờ bị lừa bởi những lời xáo rỗng như thế Trong ý thức có thể chúng bám víu vào đó Muốn tin rằng chúng được yêu thương Nhưng trong vô thức chúng biết rằng Những lời của bố mẹ không ăn khớp với những việc làm của họ Đằng khác Những đứa trẻ thực sự được yêu thương Dù có lúc bực tức trong ý thức Chúng có thể cảm thấy hoặc phàn nàn rằng Chúng bị lơ là Nhưng trong vô thức Chúng biết mình được coi trọng Sự nhận biết này đáng giá hơn vàng Vì khi con cái biết chúng được coi trọng Khi chúng cảm thấy tự đáy lòng mình được coi trọng Chúng sẽ cảm thấy mình có giá trị. Sự cảm nhận mình có giá trị. Tôi là một người có giá trị, là cốt yếu cho sức khỏe tâm trí và là viên đá gốc của sự tự kỳ. Đó là sản phẩm trực tiếp của tình thương bố mẹ. Phải có được một sự thuyết phục như thế trong thời thơ ấu, rất khó có được ở tuổi trường thành. Ngược lại, khi trẻ con đã học biết qua tình thương của bố mẹ, cảm thấy mình có giá trị, thì gần như những thăng trầm của tuổi trường thành không thể nào phá hủy được tinh thần của chúng. Cái cảm nhận mình có giá trị là viên đá gốc của tự kỷ bởi vì một khi người ta tự coi mình có giá trị thì sẽ tự chăm sóc mình bằng mọi cách cần thiết. Tự kỷ tức là tự chăm sóc mình bằng mọi cách cần thiết. Tự kỷ tức là tự chăm sóc mình. Vì chúng ta đang bàn về tiến trình trì hoãn sự vui thỏa Bố trí sắp xếp thời giờ Chúng ta hãy xem xét tầm quan trọng của thời giờ Nếu chúng ta cảm thấy mình có giá trị Thì chúng ta sẽ cảm thấy thời giờ của chúng ta là có giá trị Và nếu chúng ta cảm thấy thời giờ của chúng ta là có giá trị Thì chúng ta sẽ muốn dùng nó cho thật tốt Người nữ chuyên viên phân tích tài chính Trù trừ kia không đánh giá cao thời giờ của mình Nếu cô biết quý trọng thời giờ cô đã không cho phép mình dùng thời giờ hàng ngày buồn tẻ và vô thích sự như vậy điều này không phải là không có nguyên do liên quan vì hồi còn bé trong tất cả mọi kỳ nghỉ học cô đều bị bắt đến sống với những bố mẹ nuôi dám hộ hoặc mặc dù bố mẹ ruột của cô dư sức trong năm cô chu đáo nếu họ muốn họ không coi trọng cô họ không muốn chăm sóc cô vì thế cô lớn lên trong tâm trạng xem mình chẳng có mấy giá trị không đáng để quan tâm Vì thế cô không quan tâm đến mình Cô không cảm thấy mình đáng phải tự kỷ Dù là một phụ nữ thông minh và có trình độ Cô vẫn cần sự chỉ dẫn sơ đẳng nhất về tự kỷ Vì cô không nhận ra giá trị thực sự của mình Cũng như giá trị thời giờ của mình Một khi cô nhận ra được thời giờ của cô là có giá trị Tự nhiên cô cần phải thu xếp, bảo vệ và sử dụng nó đến mức tối đa Vì cảm nghiệm được tình thương Và sự chăm sóc kiên trì của bố mẹ Suốt thời gian ấu thơ Những đứa con may mắn như thế Sẽ bước vào tuổi trưởng thành Không những với ý thức nội tâm sâu sắc Về giá trị của mình Mà còn với một ý thức nội tâm sâu sắc Về sự an toàn Mọi đứa trẻ đều sợ sự bỏ rơi Và điều đó là chính đáng Nỗi lo sợ bị bỏ rơi này Bắt đầu ở 6 tháng tuổi Vừa khi đứa bé có thể tự nhận ra mình Là một cá nhân khác biệt với bố mẹ. Bởi vì cùng với nhận thức mình là một cá nhân, nó cũng biết được rằng với tư cách một cá nhân như thế, nó hoàn toàn bất lực, hoàn toàn phải lệ thuộc và cậy nhờ đến bố mẹ trong mọi dạng thức sinh sống và trong mọi phương thức sống còn. Đối với đứa trẻ, sự bỏ rơi của bố mẹ tương đương với sự chết. Hầu hết các bố mẹ, ngay cả khi họ có rốt nát hoặc nhẫn tâm đến một mức độ nào đi nữa, do bản năng cũng nhạy bén nhận ra nỗi lo sợ bị bỏ rơi của con mình. Vì thế, ngày nào cũng vậy, có đến hàng trăm hàng ngàn lần họ đưa ra lời trấn an cần thiết với con họ. Con biết bố mẹ không bỏ con đâu, bố mẹ sẽ trở lại đón con mà, bố mẹ sẽ không quên con đâu. Nếu những lời này được làm đúng như đã nói, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, Đến tuổi thanh niên, đứa con sẽ mất đi nỗi sợ bị bỏ rơi kia. Và thế vào đó, nó sẽ cảm nhận sâu sắc rằng thế giới là một nơi an toàn để sống. Và sự che chở sẽ có đó khi cần. Với cảm nhận về sự an toàn chắc chắn của thế giới này, một đứa trẻ như thế sẽ dễ dàng trì hoãn mọi sự vui thỏa. Vì nó biết chắc rằng cơ hội để vui thỏa vẫn luôn luôn ở đó, sẵn có đó khi cần. Cũng như mái ấm và bố mẹ Nhưng nhiều đứa không được may mắn như thế Một số đáng kể Những đứa trẻ đã thực sự Bị bố mẹ bỏ khi còn ấu thơ Do bố mẹ chết Do bố mẹ bỏ đi Do hoàn toàn bỏ bê Hoặc như trường hợp cô chuyên viên phân tích tài chính kia Chỉ vì thiếu chăm sóc Một số trẻ khác Dù thực sự không bị bỏ rơi Nhưng không nhận được từ bố mẹ Sự tái xác nhận sẽ không bị bỏ rơi Chẳng hạn Có những bố mẹ vì muốn bắt thi hành kỷ luật dễ dàng và nhanh chóng tối đa Sẽ công khai hoặc kín đáo Dùng sự đe dọa bỏ rơi để đạt mục đích này Thông điệp họ đưa ra cho bọn trẻ là Nếu con không làm đúng như bố hay mẹ muốn Bố hay mẹ sẽ không yêu thương con nữa Và con có thể hình dung điều đó có nghĩa gì Dĩ nhiên bỏ rơi có nghĩa là chết Những bố mẹ này hy sinh tình yêu Vì họ cần kiểm soát và chế ngự con cái và phần thưởng của họ là con cái vô cùng lo sợ về tương lai bởi vì những đứa trẻ này bị bỏ rơi trong tâm lý hay trong thực tế bước vào tuổi trưởng thành mà không có được cảm nghiệm sâu sắc đời là một nơi an toàn và che chở. Trái lại, chúng cảm thấy đời nguy hiểm và đáng sợ và chúng sẽ không từ bỏ bất cứ mọi sự vui sướng hoặc an toàn nào trong hiện tại vì sự hứa hẹn Một sự vui sướng hoặc an toàn hơn trong tương lai Bởi vì đối với chúng tương lai thật đáng nghi ngờ Tóm lại Để trẻ con phát triển khả năng trì hoãn sự vui thỏa Chúng cần phải có những mẫu gương về tự kỷ Một ý thức về giá trị của mình Và một mức độ tin tưởng sự an toàn của cuộc sống Những tài sản này có được lý tưởng nhất Là thông qua sự tự kỷ Và sự chăm sóc kiên trì và chân thật của bố mẹ Đó là những món quà quý giá nhất mà bố mẹ có thể để lại cho con cái. Khi những món quà này không do bố mẹ biếu tặng thì có thể chúng có được từ những nguồn khác. Nhưng trong trường hợp đó, tiến trình đắc thủ bao giờ cũng là một sự đấu tranh vất vả, thường kéo dài cả đời và thường không thành công.